Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như nào? Nhưng mà hồi đó mà tôi vui lắm. À, thế thì cái chiều hôm đó là về thay rửa tắm giặt à, để buổi tối đi đi đi đi ra đó. Thì buổi tối vì ở lại mà lại, lại không có chỗ để xe. Bởi vì tất cả các đều được tận dụng để làm chạy đó các bạn. Thì ông già đèo tôi ra. Thì ông già đèo mình ra thế nhưng mà chắc là kiểu ông già không yên tâm ấy tại vì kiểu trai trai mới lớn mà các bạn ông già không yên tâm ông già đưa hẳn mình vào trong luôn mà bắt đầu mình thì mình không thích một tí nào cái tôi tôi đây là tôi đang mô tả lại cái cái cái cái cái cảm xúc của tôi cái cái, cái tâm lý của tôi lúc đó nhé để xem xem anh chị em xem xem xem là có thấy mình ở trong đó không à nhớ là để lại comment nhé nó thật lòng là lúc đấy mình không thích tí nào cả nghiêm túc mặc dù là ông già tôi thì là công chức bình thường không đến nỗi như là bà cụ Thoa không đến nỗi mà để cho là là là như con Mỹ nó nó phải xấu hổ đến mức vì mẹ nó. Tức là chúng ta chưa nói đến việc là con không chê cha mẹ khó hay cái gì gì gì. Đó, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến đến những cái điều đơn giản nhất thôi. Nhưng tôi không thích. Đại ý kiểu như kiểu là lớn rồi như thế rồi, ông già cứ Đưa vào tận nơi, luôn tận vào trong sân trại thôi Mình bảo ông già là thôi Bố cứ thả con ở cổng trường Ông bảo không Rồi tôi đưa mình vào à, Ông già đưa mình vào trong Đó Mà cái, cái, cái đận đấy là cái, cái năm đấy là cái năm trời trời đại hàn Trời rét sớm các bạn Nó là 22 tháng 12 Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam Tức là cái hội trại nó tổ chức Nhân cái dịp đó các bạn Nó rét sớm trời rét thì mình vào trong đó ông già đưa mình vào trong xong đó là ông ông già không yên tâm ông già cứ loanh quanh loanh quanh mình bạn bè thì cũng có những vài thằng kiểu nghịch nghịch ấy nó bảo là đéo gì lớn như thế này rồi ông già bố vẫn còn lấy nọ kia mình lại càng tức thật sự là mình càng tức Cảm ơn Mimi đã super chat ở bên YouTube tôi không biết là các bạn có thấy thấy điều đó không nhưng lúc đó là mình nhèn như thế mình tức lắm và đến lúc mà bị treo quá rồi thì mình ra mình chạy ở chỗ ông già ông già cứ loay quanh, loay quanh ở ngoài tất nhiên ông, ông ông không lại gần nhưng ông ông cứ ở xa xa Đã, đủ để ông nhìn thấy mình mình ra bảo bố đi về đi ông bố ở đây làm gì ông già thì lúc đó tự nhiên mình nhìn mặt ông già ông già bối rối ông già ông già chăm điếu thuốc ông già hút mà ở ở tao tao đây tao xem trại bố ở đây bố theo dõi con cái gì bố đi về đi ông ấy mình, mình thật sự là mình mình quát lên gai gắt như thế và mình đuổi bằng được ông già về thì ông già ông nội thổi đi về tất nhiên lúc đó là tôi chưa nghĩ được gì đâu các bạn các bạn có thể là chửi tôi là mẹ thằng thằng mất dạy bố láo lúc đó tôi không nghĩ được như chúng ta bây giờ lúc đó tôi mới chỉ là một thằng nhóc học lớp mười một có mười bảy tuổi thôi ờ rồi thế thì đến đêm đêm đấy trời nó đổ rét nó rét lắm ừ. trời nó đổ rét rét tê tái luôn mà hôm đấy lúc đi thì mình mặc có cái áo gió à rét lắm ở lúc đấy khoảng tầm 12 giờ gần một giờ sáng rồi mình rét lắm, lúc bắt đầu nhiều đứa nó về đến đêm nhiều đứa nó không được được đi đêm, một bọn gái nhất là không được đi qua đêm nó về quanh trại nó chỉ còn độ khoảng năm bảy thằng con trai với lại một hai thầy cô đó. rét ơi rét co do cuốn rúm thì đúng lúc mình rét nhất mình rét lắm rồi <cười> tự nhiên lại thấy ông già thất thểu ông đến ông già thất thểu đến mang cho mình mấy cái áo mang cho mình mấy cái áo mặc. Và thêm nữa là ông già luộc cho mấy quả trứng. Luộc cho mấy quả trứng luộc, vẫn còn nóng luôn. Ông vừa luộc xong. Ông già mang ra cho mình. Và cái lúc đấy thì hầu như cũng chẳng ai để ý nữa. lúc đấy mình cũng không không không không biết là cái cảm xúc của mình nó ra sao nữa nhưng mà mình nhìn bóng dáng già ông già mang ra ông già không nói gì nhiều ông già chỉ bảo là là là, là tao sợ mày lạnh tao mang ra cho mày ông... nghe chuyện hot nhất tại đọc